truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai trong đôi mắt kia có tình cảm sâu lắng và nỗi khổ không cùng giờ nghe anh xa xa nói chúng ta trong sạch sao đoàn một tiếng tim lạnh thứ tình như bị vẫn gì đụng mạnh bọn họ trong sạch sao tim như đồng hồ quả lắc không ngừng giao động bất an suy ngẫm hai chữ này hoa bá đột nhiên cười dịu sợ hãi sao lành tử tình ngay ngốc ngẩn đầu đón nhận ánh mắt kiên định đang hội của anh bỗng nhiên kích động nói mang em đi xin hãy mang em rời đi trong lòng cô kêu lên hoa bá hiện giờ chỉ có anh có thể giúp em cũng chỉ có anh chấp nhận Mang em đi, mang em đi đi. Mắt hoa bá trong nháy mắt sáng bừng lên, anh còn ra sức nhìn chầm chầm vào mắt cô, xem xét sự kiên định kia, rốt cuộc có bao nhiêu bền vững. cho dù đổi lấy là đôi mi rung rậy của cô, và ánh mắt ngẫu nhiên hối tiếc kia, chỉ chỉ le lên bất định kia, dường như đang cần sự động viên của anh. Tử dạ, anh không cho phép em hối hận, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, hoa bá nhất chân kéo cô rời đi. Xe một đường thẳng đến nơi ở của lạnh tử tình. Lạnh tử tình trong lòng run sợ mở cửa nhà, xem xét từng phòng, vẫn mai. Ông thấy bóng dáng lôi tướng vũ, tảng đá đè nặng trong lòng, liền đường buông xuống. Mai quá, hắn không có nhà. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, dường như tiết lộ sự e sợ của cô đối với hắn. Cô sao lại nhát gan như vậy? Hắn chẳng lẽ lại là độc con xà mạnh thú sao? Hoa bá chờ trong xe có chút lo lắng, không kìm lòng được, cũng đi vào theo. Nhìn thấy lành tử tình ngay ngót, đứng trong phòng khách không có hành động gì. Em hiện giờ hối hận vẫn còn kịp. Giọng hoa bá có chút tổn thương, dường như sợ phải nghe, ấy đáp án không muốn nghe. Lành tử tình cắn răng, kiên định nói. Hối hận cái gì? Sao có thể? Anh chờ mấy phút. Lành tử tình cuốn quýt xấm xếp vali của mình ý sự giám sát của hoa bá chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay còn có máy tính xếp tay vẫn luôn không rời khỏi cô hồ chiếu, chứng minh thư tất cả đều bỏ vào túi Ba bá trừng mắt liếc nhìn nhà của bọn họ vài trí sao hoa như vậy còn nữa chỗ nào cũng có phong cách bá đạo nhưng anh nhìn liền thấy chán ghét kéo vali của cô đi trước mở cửa phòng lúc này đây anh đã hạ quyết tâm anh không thể quanh tay đứng nhìn Lệnh tử tình quay đầu nhìn lại khắp phòng khách Cái ghế sofa kia Còn có cầu thang xoắn Cửa phòng ngủ lầu 2 Ở ngay góc ngoặt kia Lệnh tử tình không khỏi giật mình thật sự phải bỏ đi sao Vì sao lúc này đây Tâm tình lại có chút không nở Không đau khổ như trước Nhưng lại có vài phần lưu luyến Chết thật chết thật Chẳng lẽ người bị cường bạo Cũng sẽ yêu tội phạm cường bạo sao Cô vớt ve tủi dày bằng gỗ liêm ở cửa, cắn răng một cái liền bước ra ngoài. Lành thức tình, mày phải là một người hoàn toàn mới, là một người phụ nữ, không bị lôi đúng phụ trối buộc. Hắn không phải là công cụ của mày. Mày phải sống thật tự do tự tại. Mày không phải là công cụ sai khiến của hắn. Là người phụ nữ gọi là đến đuổi là đi. Từ lúc ra khỏi nhà hàng, cho đến khi thu xếp xong mọi thứ, chỉ mất thời gian nửa giờ đồng hồ. Mà Hoa Bá thì vừa lái xe vừa gọi điện thoại, sắp thế cái này bố trí cái kia. lành tự tình nghe thấy anh giao nhà xuất bản Hoa Bá cho chu Đồng, hình như muốn để cô ta làm phụ trách nhà xuất bản. Lại nghe thấy anh mua vé máy bay, rồi lại sắp xếp việc trong nhà, hình như là muốn xuất ngoại. Chúng ta sẽ ra nước ngoài sao? Đi đâu? lành tự tình bất an hỏi. Ra nước ngoài có an toàn không? Lời tuấn vũ có điều tra xa không? Cô dường như nhìn thấy cảnh mình bị ép trở về, ép ở trên giường, ánh mắt hung tận kia của hắn, sẽ ăn sống nút tươi cô. Đúng vậy, em có tin anh không? A bá đột nhiên có chút chân thành hỏi. Tương nhiên, anh tử tình không hề nghĩ ngợi trả lời. Cô hiện giờ không tin anh thì có thể tin ai? Và lại, cho dù bây giờ anh đem bán cô, cô cũng không còn đường lui nữa rồi. Vốn hồ, anh sao có thể đem bán cô được? Cô cũng không đáng tiền. Vậy là tốt rồi, chúng ta phải lập tức ra nước ngoài, đến Tokyo, Nhật Bản. Sau đó chúng ta lập tức bay trở về, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay, hiểu chưa? ba bá giải thích rõ ràng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh là muốn lấy viện ra nước ngoài là nguy trang. Để hắn có điều tra, cũng sẽ không điều tra được. Hắn sẽ điều tra thông tin xuất cảnh, sẽ không đi điều tra thông tin nhập cảnh. Thật là một nước cờ hay, lệnh tứ tình lẫn lẫn nhìn anh, không phải là anh đã thu xếp hết rồi chứ. Hoa bá, ta em cứ có cảm giác, như lên phải thuyền giặc vậy, không phải là anh đã sớm có dự tính rồi chứ. Hoa bá đột nhiên nở nụ cười, cố ý khoa trương nói, sao vậy, sợ rồi hả? lệnh tứ tình hót khẽ vỗ vỗ ngực nói, em sợ cái gì, chuyện mà lệnh tứ tình em đã quyết định, thì nhất định phải làm đến cùng bỏ dở giữa chừng xưa nay không phải là tác phong của em hoa bá lại kinh miệt tiếc mắt đánh giá phần ngực của cô lắc lắc đầu nói đừng vỗ nữa còn vỗ nữa e là sẽ thành sân bay đấy anh hoa bá anh thận quá đáng nha đoàn tử tình lập tức đỏ bừng mặt đánh vào cánh tay hoa bá một cái ấy cẩn thận đoàn tử tình vừa nhìn thấy tình huống phía trước bị dọa đến tóc một hơi lạnh Hoa bá này lại làm cho tài lái trực đi, xích nữa đụng vào xe bên cạnh. Ha ha, hoa bá cười đến vô cùng đắc ý. Anh là cố ý dọa cô, để cô biết anh đánh cược mạng để điên cùng cô. Đúng rồi, anh định sắp xếp như thế nào cho một người lớn còn sống sờ sờ như em đây. Lành tức tình không khỏi tò mò hỏi, em, em là con sâu mạng, chỉ cần có máy tính, em liền đói không chết. Cho nên, Em có thể không cần ra khỏi cửa, chỉ cần một cái máy tính sách tay là được. Lành tử tình gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lại hỏi. Còn anh? Anh hả? Anh chỉ cần có em là đủ rồi. Hoa bá thẳng nhiên nói. Anh, anh bán nhà xuất bản rồi sao? Lành tử tình bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc kêu lên. Ừ. Um. đáp án khẳng định. Anh cũng bán cả nhà rồi sao? Lại tiếng thét chối tay. Ừ. Um. Gật mạnh đầu. Còn xe? xe này thì sao hình ức tình kinh ngạc chỉ vào chỗ ngồi của anh ừ đáp án hoàn toàn là khẳng định điên rồi anh thật sự điên rồi đây là anh muốn cùng cô bỏ trốn cô bây giờ mới ý thức được a bá anh không cần phải vì em có cần a bá em kỳ thật anh biết anh biết cái gì anh căn bản là cái gì cũng không biết lệnh tứ tình gấp đến độ vò đầu bứt tai Tử dạ anh là Hoa Bá cũng là Ylen Anh hiểu em Em hiện giờ rất mâu thuẫn Nhưng em yên tâm Anh sẽ không ép buộc em Em không cần hứa hẹn gì với anh cả Là anh cam tâm tình nguyện Anh còn muốn cảm ơn em đã cho anh cơ hội này Nếu không anh sẽ hối hận cả đời Lần tự tình nhìn ánh mắt Kiên định của anh Hóc mắt lại ướt ướt Rầm một tiếng Hình như là tiếng đụng xe đường 232 ngày 20 tháng 2 ở chung lầm một tiếng hình như là tiếng đụng xe này thật tự không cần xe của anh nữa sao sao anh cũng không chịu nhìn đường vậy hay rồi hay rồi bán cũng không bán được nữa rồi Thành tự Tình xuống xe nhìn chiếc xe jeep của anh đã tông vào đôi xe khác xe của Hà Bá là xe jeep không có vấn đề gì xe phía trước thì lại khác Tấm chắn bảo hiểm phía sau của nó đã bị tông sệ xuống dưới, đèn xe cũng bị tông vỡ nát, ở phía trước đang là đèn đỏ rành rành, nhìn thế nào cũng đều là xe của Hoa Bá phải chịu trách nhiệm trước tiên. Như vậy chẳng phải là vừa khéo đỡ phải bán tránh được phiền toái. Hoa Bá lại không hề đau lòng chút nào. Từ trên xe phía trước, một người đàn ông bước xuống. Anh ta vừa nhìn thấy tình trạng thảm hại do xe mình bị tông đuôi, liền một mực trách móc. Này, tôi nói anh lái xe kiểu gì vậy? Anh rốt cuộc, có biết lái xe hay không? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Phía trước là đèn đỏ đó. Ông anh à, ông anh của tôi à, xe của tôi vừa mới mua đó, còn chưa gắn biển số đó. Hai bá chờ anh ta mắng đủ rồi, cười nói tôi đền cho anh là được chứ gì? Đền, anh nói nghe thật dễ, có tiền hả? Anh làm chăm trễ công việc của tôi. Nhàn rỗi không có việc gì máy xe xịn ra đường tông người ta sao. cái loại giàu gia truyền các người. Có phải là có tiền để đốt không? ông anh. Anh có biết tôi hôm nay có chuyện quan trọng đến mức nào không? Hả? Có tiền thì giỏi hả? Cái anh chàng này hình như bị cái gì kích động. Và nhìn thấy xe hoa bá thì là càng tức giận, mắng chửi càng hăng. Ha ha, lão huynh. Tôi không phải là giàu gia truyền. Tôi cũng là giúp thức. Từ hai bàn tay này, này. Hoa bá bình tĩnh nói. Chị chốc lắc sao, xung quanh liền đầy người xúm lại, thêm trò hay. Giúp phân tích nguyên nhân sự cố, lại còn rất nhiệt tình. Hoa bá bớt đắc dị lắc lắc đầu. Có cái gì để phân tích chứ? Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm là được rồi. Vì thế, anh kéo người đàn ông còn đang mắng chữ kia lại, dán vào tay anh ta mấy câu lại nghe thấy anh ta trợn má kinh ngạc nói anh nói thật hay giả đó đùa tôi hả ba bá cười nói đương nhiên là thật tôi cũng đỡ phải phiền toái nói xong anh liền lấy từ trong cốp sau xe ra một loạt giấy tờ còn có cả vali của lạnh tự tình anh nhanh gọn ném giấy tờ cho người đàn ông bước lại chìa khóa trong tay nói ra một câu của anh đó nói xong kéo tay lạnh tự tình giải bước đời đi Người đàn ông kia không hiểu ra sao, mở giấy tờ ra xem xét đầy đủ mọi thứ. Đây ạ, thật sự là thật hay là giả? Ba ngày ban mặt đụng vải cơ báo rồi. Trời bọn họ đã đi xa, anh ta mới hồi phục tinh thần. Này, còn chưa sang tên mà, Văn Tử Tình bị Hoa Bá nắm tay đi trên đường, liên tục nhìn ngó xung quanh. Dáng vẻ này của bọn họ không tốt thì phải, lén lén định rút ta lại, nhưng lại bị anh giữ càng chặt này ba bá à, bây giờ chúng ta đi đâu lành tử tình vẫn không nhìn được hỏi đem em đi bán hả ha ha ha anh nói là đem di động đi đổi ba bá cười đến sảng sỡ à cái người này không có ba ngày ba đêm có phải là không thể nghĩ ra kế hoạch chu đáo như vậy chứ lành tử tình lập tức dựng đứng hết tóc trái. có thật là rất bội phục anh lời chuyện kích động như vậy anh cũng có thể nghĩ ra cô có cảm giác vui sướng giống như đứa trẻ bỏ nhà ra đi nếu cô nói là nếu cô thật sự bất hạnh bị cái tên kia bắt trở về e là có thể nhìn thấy bộ dáng cậu tiếc của hắn ấy chứ nhất định là sẽ để hoa bá giận đến bất đắc kỳ tử lần tử tình ngoan ngoãn theo hoa bá đến chỗ này đi chỗ kia cuối cùng là ngồi lên máy bay sau đó xuống máy bay ngay cả phòng vệ sinh cũng không đi liền või vàng đáp máy bay trở về. Lạnh tử tình thật sự là bội phục hoa bá. Nếu là mình cô, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được những chuyện ghê như vậy, tốt như vậy. Cho dù lôi Tống vũ điều tra được việc cô xuất cảnh, cũng sẽ không ngờ cô sẽ trở về ngay trong ngày. Cô không khỏi đầu thông phục hoa bá. Anh không làm gián điểm thật là đáng tiếc. Đợi đến khi lạnh tử tình trở lại thành phố này đã là lúc màn đêm buông xuống áp được này, sao lại cảm thấy chính mình thật ngốc? Đi cùng Hoa Bá đến một căn hộ bước vào, nơi này trang trí tinh tế. Hoa Bá nói là mới mua không lâu, dùng tên của một người bạn. Nói cách khác, ở thành phố này không chỉ có lệnh tử tình biến mất, ngay cả Hoa Bá cũng biến mất nốt. Kế hoạch này thật sự là quá hoàn hảo rồi. Lệnh tử tình cuối cùng cũng có thể nghĩ một chút. Có điều tâm trạng của cô quá tốt, có một cảm giác hưng phấn vì đựng tháo của sổ lòng, cô nghĩ lúc này lôi tuấn vũ không biết là đang lo lắng đến mức nào, hắn nhất định là đang gọi di động cho cô. kết quả không có người nghe máy. hắn lại về đến nhà, phát hiện vali cô đã biến mất. kết quả nghĩ đến hành động đối với cô đem qua, sau đó bần tỉnh hạnh ngộ. tiếp theo hắn sẽ gọi điện thoại đến nhà lôi lão gia và ba mẹ của lệnh tử tình. kết quả đều không có cô ánh cũng nói qua loa cho xong, không dám nói là tự tình đã biến mất. Sau đó, hắn liền bắt đầu gọi điện thoại cho Hoa Bá, không có người nghe máy. Gọi điện đến nhà xuất bản Hoa Bá, được thông báo đã đổi chủ. Hoa Bá đã biến mất. Vì thế, hắn sẽ lập tức gọi điện thoại kiểm tra nhật ký chuyến bay, đặc biệt là nhật ký xuất cảnh. Kết quả, tên của cô liền xuất hiện ở chuyến bay đi Tokyo Nhật Bản. Vì thế, hắn liền biết cô và Hoa Bá đã cùng đi Nhật Bản. nghĩ gì vậy? Hoa Bá tắm rửa xong bước ra nhìn thấy lệnh Tử Tình ngay ngốc cười liền hỏi. á, lệnh Tử Tình giật mình liền lấy tay che trước ngực, trừng mắt nhìn bộ dạng Hoa Bá Lắp bắp nói, anh anh làm cái gì vậy? Hoa Bá nhìn dáng vẻ ngốc của cô quả thật muốn trêu cô liền thở dài nói, lão đại chúng ta ngồi máy bay cả một buổi chiều, chẳng lẽ không nên tắm rửa nghỉ ngơi một chút sao? Em có ý tưởng gì với anh, cũng xin mời em, để đến ngày mai có được không, anh thật sự mệnh chết đi được. Nói xong, còn cố ý vặn mẹo tắt lưng. Lạnh tử tình vừa nghe, liền đỏ bừng mặt, cô có ý tưởng sao, có làm hay không, hướng về phía anh là lưỡi, dự tận trừng mắt lườm anh một cái. Bà bá lắc lắc đầu, ra người đi về phòng ngủ của mình. Bà bá nói với cô, đây này là nhà của bọn họ. Bọn họ ở chung nhưng không chung phòng Anh nói Anh muốn chờ đến ngày cô nói Em đồng ý Nhìn theo bóng lưng anh Mình tự tình bất giác cảm động Sao một người đàn ông Tất thể vứt bỏ hết thảy vì bạn Không chút do dự Càng nghĩ có càng cảm động đến muốn khóc Ba bá bước vào phòng mình Lập tức liền tràn đầy hưng phấn Dựa vào cửa thở dài Được rồi Tâm nguyện của mày đã đạt được rồi Cô ấy hiện giờ đã sống cùng mày dưới một mái nhà vừa lòng rồi chứ ý cười tặng nhiên hiện trên miệng mặc dù cô không nói đồng ý anh cũng cảm thấy đáng giá